thành mai xin kính chào tất cả các bạn rất vui được gặp lại các bạn trên kênh truyện Thanh mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn một tập rất hay và hấp dẫn có tên lấy nhầm chồng của tác giả hiền tỷ ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện này nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Minh Ánh mệt mỏi bước vào nhà sau một ngày làm việc dài. Cô cẩn thận đặt túi sách lên kệ cố gắng không tạo ra tiếng động để tránh làm bà Hạnh khó chịu. Tiếng tivi từ phòng khách vang lên ầm ĩ và bà Hạnh đang ngồi đó ánh mắt như chờ đợi để bắt lỗi con dâu. Cô lại về trễ nữa bà Hạnh cất giọng không buồn nhìn lên con cái ở nhà thì ai lo tôi già rồi mà cũng phải trông cháu suốt ngày. Minh Ánh nuốt cơn mệt xuống, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng. Con xin lỗi mẹ, hôm nay công ty có việc gấp nên con phải tăng ca. Phụ nữ thì lo cho gia đình trước đi, cái công ty của cô có nuôi được chồng con không? Bà Hạnh lắc đầu nhấn mạnh từng lời. Minh Ánh không trả lời, chỉ lặng lẽ đi vào bếp. Cô rót một cốc nước, uống bội để xoa dịu cơn khát khô cổ họng cả ngày chưa kịp dài. Khải Duy bước vào nhà ngay sau đó, khuôn mặt lạnh lùng thường thấy không chút biểu cảm. Anh lướt qua Minh Ánh, không buồn hỏi thăm dù thấy vợ mình rõ ràng mệt mỏi. Anh về rồi à? Minh Ánh cố lên tiếng nhưng giọng cô nhỏ như một tiếng thở dài. Ừ, anh đáp cụt lùn tay không rời chưa điện thoại. Chỉ một lát sau anh đã bước nhanh lên lầu, không quên cầm theo chiếc túi công việc của mình. Minh Ánh thở hát, nhìn theo bóng lưng anh mà lòng đầy hụt hẫng. Dạo gần đây, Minh Ánh nhận thấy Khải Duy thường xuyên bận rộn hơn trước. Điện thoại của anh lúc nào cũng trong trạng thái không rời tay. Anh thường ra ngoài nghe điện thoại, hoặc nếu không thì, thì thầm với ai đó trong phòng làm việc đóng kín cửa. Minh Ánh từng thử hỏi, nhưng câu trả lời của anh luôn là Công việc bận, em hỏi mấy chuyện này làm gì? Lời nói của anh cùng với thái độ xa cách ngày càng rõ rệt, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Hôm nay cũng vậy, ngay cả khi anh ở nhà, ánh mắt anh không bao giờ dừng lại ở cô. Minh ánh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, trên bàn là bát cơm nguội lạnh mà cô chưa kịp ăn trưa, giờ cũng chẳng thấy ngon miệng. Bé bảo My con gái họ đã ngủ từ lâu, được bà nội đưa vào phòng. Trong căn nhà rộng lớn này, cô cảm thấy mình lạc lõng. Đêm khuya, Minh Ánh nằm trên giường, lắng nghe tiếng gõ bàn phím từ chiếc điện thoại của chồng. Cô không biết mình đã chịu đựng bao nhiêu đêm như thế này. Cô nằm đó cố gắng không suy nghĩ, nhưng nước mắt cứ trào ra. Duy, cô lên tiếng giọng khàn đi vỉnh ngẹn. Duy, anh trả lời mà mắt không rời màn hình. Anh có còn quan tâm đến em không? Câu hỏi của cô nhẹ nhàng. Nhưng mỗi từ như nặng trĩu trong không gian tĩnh lặng. Khải Duy dừng lại, ngước lên nhìn cô. Sao tự dưng em hỏi vậy? Bận đến mức không thể nói chuyện với em lấy một câu à? Minh Ánh ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ hoe. Lại chuyện gì nữa đây? Khải Duy gắt, đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Em lúc nào cũng làm quá mọi chuyện. Anh đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Em ở nhà thì chăm con, đừng nghĩ nhiều quá. Đừng nghĩ nhiều. Anh có bao giờ tự hỏi em đã chịu đựng thế nào không? Em đi làm cả ngày, về nhà lại bị mẹ anh cằn nhằn, con thì em tự lo, còn anh, anh ở đâu trong tất cả chuyện này? Minh Ánh nói giọng dần trở nên nghẹn ngào. Thì mẹ anh có làm gì sai đâu, mẹ chỉ muốn tốt cho em, tốt cho gia đình này thôi mà. Khải Duy phản pháo. Anh gọi việc mẹ anh chê bai, soi mói em từng chút một là tốt à? Em không phải người giúp việc trong nhà này. Em tự nhìn lại mình đi. Em có làm được cái gì cho gia đình này chưa? Chỉ biết than thở. Anh đứng dậy giọng lạnh tanh. Nếu em không chịu được nữa thì thôi em tự quyết đi. Ý anh là gì? Minh Ánh bật khóc, nước mắt tuôn rơi không kiềm được. Anh không muốn cãi nhau, mệt lắm rồi. Khải Duy quay lưng cầm theo chiếc điện thoại và đi ra khỏi phòng. Minh Ánh ngồi lặng một mình giữa căn phòng tối. Tiếng bước chân khải duy xa dần, có lẽ anh sẽ lại vào phòng làm việc, hoặc thậm chí rời khỏi nhà. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt, nhưng dường như chúng không dừng lại, cảm giác tủi thân bất lực cứ dâng lên trong lòng. Cô tự hỏi mình đã sai ở đâu, cô đã làm gì để cuộc hôn nhân này trở thành một cái hố sâu không đáy, nơi cô liên tục rơi xuống mà không có cách nào thoát ra. Trên bàn khung ảnh cưới của họ vẫn nằm đó, nụ cười rạng rỡ của cô gái trẻ trong bộ váy trắng ngày nào giờ đây chỉ là ký ức xa vời Ngày hôm sau, Minh Ánh đã thức dậy từ lúc 4 giờ sáng, căn nhà yên ắng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và tiếng thở đều của bé Bảo mi trong phòng ngủ. Cô khẽ kéo chăn lên, vuốt tóc con rồi nhanh chóng xuống bếp. Hôm nay là đám dỗ cha chồng, một ngày quan trọng trong gia đình. Là con dâu duy nhất trong nhà, tất cả công việc chuẩn bị dường như đổ sồn lên vai cô. Không ai sao, nhưng trách nhiệm đã mặc định thuộc về cô từ khi bước chân vào gia đình này. Cô mở tủ lạnh, kiểm tra nguyên liệu lần cuối rồi bắt tay vào việc. Tiếng sao thớt vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng xào nấu từ những chiếc nồi niêu trên bếp. Minh Ánh vừa làm vừa nhẩm danh sách các món ăn, gà luộc, canh măng, nem rán thịt kho. Từng món một phải được chuẩn bị hoàn hảo. Đó không chỉ là bữa cỗ gia đình mà còn là cách để cô trả bài trước bà Hạnh và họ hàng nhà chồng. Trong khi cô tất bật dưới bếp, bà Hạnh đã ngồi ung dung ở phòng khách, tách trà nóng trên tay. Bà nói chuyện rôm xả với mấy người họ hàng vừa đến sớm phụ rút. tiếng cười nói của bà vọng vào căn bếp rõ mồn một từng chữ con dâu gì mà chẳng ra làm sao mấy năm nay không chịu sinh nổi thằng cháu trai để cái nhà này phải chịu tiếng tuyệt tự đấy ngày xưa tôi khuyên thằng duy tìm người môn đăng hộ đối mà nó không chịu nghe bây giờ thì rõ cả rồi một người họ hàng lớn tuổi cười xòa cố xoa dịu nhưng minh ánh cũng giỏi sang mà chị con bé lo toàn việc nhà việc cửa nhiều lắm Bà Hạnh cười khẩy, nói lớn như muốn Minh Anh nghe rõ từng chữ một. Giỏi thì giỏi nhưng chẳng có phúc phần. Phụ nữ mà không sinh được con trai thì cũng vô dụng thôi. Gặp nó mà không vác cái bầu về đây. Chắc gì tôi cho thằng Duy cưới, còn việc làm dâu cái nhà này là việc của nó. Những lời nói đó như nhát dao đâm vào lòng ánh. Cô đứng trong bếp nghe rõ từng chữ từng câu mà không thể phản kháng. Đôi tay đang cầm dao bỗng run lên. Nhưng cô cố tự chấn an mình. Thế nhưng trong một khoảnh khắc bất cần, lưỡi rào sắc lẹm trượt qua da thịt. Một vết cắt dài xuất hiện trên ngón tay, máu bắt đầu ứa ra chảy xuống thớt. Minh Ánh giật mình, nhìn xuống bàn tay đang dỉ máu, đau. Nhưng cô chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng trong lòng. Cô vội vã đưa tay ra vòi nước, để dòng nước lạnh làm dịu vết thương. máu loang ra nhưng cô chỉ rửa sơ rồi lau qua loa lấy băng keo cá nhân dán lại anh ơi con đã nấu xong chưa tiếng bà hạnh vọng vào giọng không giấu nổi sự bực bội dạ sắp xong rồi mẹ anh vội đáp nén tiếng thở dài tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì xảy ra đúng lúc này duy xuất hiện ở cửa bếp anh ăn mặc chỉnh tề sơ mi phẳng phiu mái tóc được vuốt keo gọn gàng Một mùi nước hoa thoang thoảng khiến Minh Ánh ngẩng lên nhìn chồng. Tự hỏi vì sao anh phải trải chuốt như vậy vào ngoài đám rỗ. Anh đi đâu sớm vậy? Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Anh đi đón bạn. Anh đáp cụt lùn, vừa nói vừa bấm điện thoại. Minh Ánh muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng đôi mắt sán chặt vào màn hình điện thoại của Khải Duy khiến cô không dám. Anh luôn thế, bận rộn và vô tâm. ngay cả những ngày quan trọng như thế này anh cũng không bận tâm xem cô cần giúp gì minh ánh vừa bày xong mâm cỗ lên bàn thờ thì nghe tiếng cổng chính mở khải duy bước vào nhưng lần này anh không đi một mình đi bên cạnh anh là một cô gái trẻ và một chàng trai đây là bạn ở công ty của anh lệ thu với thiên hy khải duy nói ánh mắt tràn đầy ý cười minh ánh khựng lại ánh mắt dừng lại ở cô gái trẻ Cô ta mặc chiếc váy ôm sát Khoe bóc sáng quyến rũ Tóc dài buông xõa Và gương mặt trang điểm tinh tế Lệ Thu khẽ đảo mắt một vòng quanh nhà Rồi dừng lại ở Minh Ánh Nở một nụ cười nhã nhặn Chào chị Em là Lệ Thu Cô gái lên tiếng giọng ngọt ngào Minh Ánh lịch sự đáp lại Chào em Cô không nói thêm Nhưng ánh mắt chạm vào nụ cười của Lệ Thu Khiến lòng cô thoáng gợn sóng Nụ cười ấy mang vẻ gì đó không rõ ràng, vừa lịch sự vừa có chút trịch thượng, như thể cô ta đang quan sát và đánh giá mọi thứ xung quanh. Đúng lúc này tiếng bước chân nhỏ xíu vang lên, bé bảo mi chạy từ trong phòng ra, đôi tay bé nhỏ ôm lấy chân Minh Ánh, cô cúi xuống xoa đầu con, mỉm cười dịu dàng. Con chào ba chưa? Minh Ánh hỏi. Dạ con chào ba rồi. Bảo mi lý nhí rồi quay sang nhìn Lệ Thu. Đôi mắt trong veo của bé sáng lên. Con chào gì Thu? Minh Ánh sững sờ, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang nhìn Lệ Thu. Lệ Thu thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Cô mỉm cười nhẹ giọng giải thích. À, chắc là do lần trước em có gặp bé mi khi đi cùng anh Duy. Bé giỏi thật mới gặp có một lần mà nhớ tên em rồi. Minh Ánh quay sang nhìn Khải Duy chờ đợi một lời giải thích nhưng anh chỉ nhìn thẳng như thể hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cô. Bé mi ngoan lắm, cứ gặp ai dễ thương là nhớ mãi. Chắc lần trước ba dẫn đi chơi, bé mới nhớ gì thu thôi. Khải Duy nói hở hững, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Minh Ánh cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục chuẩn bị cho buổi cúng nhưng trong lòng cảm giác khó chịu không ngừng dâng lên. Ánh mắt của Lệ Thu, cách cô ta nhìn mọi thứ trong nhà, càng cách khải Duy lén lút liếc nhìn cô ta, tất cả như những mảnh ghép lỏng lẻo nhưng đầy nghi vấn. Trong lúc bài biện, Minh Ánh để ý Lệ Thu không ngừng đưa mắt quan sát khắp gian nhà, đặc biệt là những đồ vật mang ý nghĩa kỷ niệm của gia đình. Dường như cô ta không chỉ là một vị khách. Khi buổi cúng kết thúc, mọi người ngồi vào bàn ăn. Minh Ánh cố gắng gạt bỏ cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng những ánh mắt trao đổi giữa Khải Duy và Lệ Thu vẫn không thể nào thoát khỏi tầm nhìn của cô. Lệ Thu này! Bà Hạnh lên tiếng giọng trời vẻ thân thiện. Con làm ở công ty với thằng Duy à? Dạ vâng bác, con làm trợ lý của anh Duy được hơn một năm rồi ạ. Lệ Thu cúi đầu lễ phép. Trợ lý hả? Bà Hạnh nhướn mày vẻ hài lòng. Thế thì tốt rồi, thằng Duy nhà bác bận rộn lắm, phải có người giỏi sang bên cạnh mới được. Minh Ánh im lặng chỉ cúi đầu ăn, nhưng trong lòng cô như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Bữa ăn diễn ra trong không khí nặng nề. Khi mọi người đã ăn xong, Lệ Thu đứng dậy mỉm cười chào mọi người trước khi rời đi. Cảm ơn chị đã tiếp đón em hôm nay, đồ ăn ngon lắm, chắc chị phải vất vả nhiều. Cô ta nói nhìn Minh Ánh. Không có gì đâu em Gia đình chị mong bạn bè anh Duy đến chơi còn không kịp Minh Ánh đáp nụ cười gượng gạo Khi lệ thu quay đi Minh Ánh nhìn thấy Khải Duy đưa tay chạm nhẹ vào lưng cô ta Như một cử chỉ tự nhiên Nhưng ánh mắt cô ta khi quay lại nhìn anh lại đầy ẩn ý Đêm đó khi tất cả khách khứa đã ra về Minh Ánh ngồi một mình trong bếp Cô nhìn vào vết thương trên tay từ sáng nay Cảm giác đau rát nhắc cô nhớ rằng mình vẫn đang sống, dù là trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo và đầy những điều không thể nói thành lời. Cô biết ánh mắt của Khải Duy và Lệ Thu không chỉ là ánh mắt của sếp và trợ lý, nhưng cô phải làm gì đây? Khi người đàn ông mà cô từng yêu, từng đặt niềm tin, giờ đây đã trở thành một người xa lạ. Mấy ngày nay, Minh Ánh cảm thấy nỗi bất an bùa vây. Cô thường xuyên mất ngủ, nằm chằn chọc suốt đêm. Gương mặt cô hốc hác, đôi mắt thâm quẩn hiện rõ sự mệt mỏi. Khải Duy vẫn thản nhiên như không. Mỗi ngày đi sớm về muộn, điện thoại luôn trong tay. Lệ Thu, cái tên ấy, như ám ảnh minh ánh, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Sự thân thiết lộ liễu giữa chồng cô và cô ta trong ngày đám rỗ khiến cô không thể yên lòng. Cô cảm thấy mình như đang đứng trên bờ vực. Không biết liệu ngày mai mọi thứ có sụp đổ hay không. Chiều hôm ấy, Minh Ánh ra ngoài để giải quyết một số việc cá nhân. Khi đi ngang qua một khách sạn nhỏ nằm khuất trong con hẻm, cô bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đó là Khải Duy, anh đang đứng trước cửa khách sạn, vừa cười vừa nói, dìu một người phụ nữ bước xuống taxi. Cô không cần nhìn kỹ cũng biết đó là ai, Lệ Thu. trái tim mình ánh thắt lại cảm giác đau tớn như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn cùng lúc cứa vào tim cô nhưng thay vì lao đến chất vấn cô đứng yên nén cơn giận dữ và nỗi đau vào lòng tay cô run lên khi rút điện thoại ra cô biết mình cần bằng chứng không chỉ để đối mặt với khải duy mà còn để đối mặt với chính sự thật mà cô không muốn tin cô chụp lại những bức ảnh tay siết chặt điện thoại Từng bức ảnh như đóng đinh vào lòng cô Nhưng Minh Ánh không rơi một giọt nước mắt Cô không muốn khóc ở đây Không phải lúc này buổi tối Minh Ánh đón con gái bé Bảo My Đưa về nhà ba mẹ ruột của cô Đặt con ngủ trong căn phòng ngày xưa cô lớn lên Minh Ánh ngồi lặng lẽ bên mép giường Cô vuốt tóc con Lòng đầy đau đớn Con gái à Mẹ xin lỗi Nhưng mẹ không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này nữa Cô thì thầm, hàng mi đã đẫm nước mắt. Đưa con về nhà mẹ là quyết định khó khăn, nhưng cô biết mình cần một nơi an toàn để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Khải Duy tối nay. Khi Khải Duy bước vào nhà, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Anh không nói gì, chỉ tháo giày và bước vào phòng khách. Nhưng ánh mắt, minh ánh đang chờ sẵn. Cô đứng đó, gương mặt căng thẳng, đôi tay nắm chặt. Chúng ta cần nói chuyện. cô nói giọng trầm nhưng rõ ràng khải duy cau mày liếc qua cô chuyện gì nữa đây em lại định làm ầm chuyện gì minh ánh không đáp cô lấy điện thoại ra mở những bức ảnh đã chụp chiều nay và đưa cho anh anh giải thích đi đây là gì khải duy nhìn thoáng qua màn hình nhưng thay vì bối rối hay hối hận anh chỉ nhếch môi cười lạnh có gì đâu mà giải thích anh không thấy gì để giải thích Anh nghĩ chuyện anh đưa tình nhân vào khách sạn là bình thường à? Giọng Minh Ánh vỡ òa, nỗi đau dồn nén trào ra trong từng lời. Thì sao? Em nhìn lại mình đi. Lúc nào cũng cảm giảm lụa thuộm, chẳng trách đàn ông phải tìm niềm vui bên ngoài. Khải Duy lạnh lùng đáp, từng lời nói như nhát dao cứa sâu vào lòng cô. Minh Ánh sững người, cô không tin nổi những gì mình vừa nghe. Anh vừa nói gì? Anh nghĩ đó là lỗi của tôi sao? Chứ không phải à? Anh nhún vai, vẻ mặt lạnh lùng. Phụ nữ thì phải biết chăm sóc chồng con. Em thì làm được gì ngoài việc trách móc. Tôi chán ngấy cái cảnh mỗi ngày về nhà. Chỉ thấy một người vợ suốt ngày than vãn. Chăm sóc chồng con. Minh Ánh bật cười chua chát. Anh nhìn lại mình đi, Khải Duy. Tôi làm việc quần quật cả ngày. Về nhà lại tất bật lo cho con, lo cho gia đình anh. Anh thì sao? Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. Đi sớm về khuya còn phải đặt đổ lỗi cho tôi anh có còn chút trách nhiệm nào với gia đình này không trách nhiệm em đang đòi hỏi trách nhiệm từ tôi sao cô nhìn lại cô đi cô nghĩ tôi cần loại phụ nữ như cô sao lời nói của khải duy như bắp nghẹt tim minh ánh cô không thể kiềm chế nữa những giọt nước mắt lan dài trên má cô nhưng lần này không phải vì yếu đuối đó là sự uất ức Là nỗi đau khi nhận ra người chồng mà cô từng yêu thương Đã hoàn toàn thay đổi Tiếng cãi vã của họ Làm bà Hạnh từ trên lầu bước xuống Thấy Minh Ánh khóc Và lập tức lên tiếng Cô lại làm gì Để chồng cô phải tức giận Phụ nữ phải biết nhịn Phải biết giữ gia đình Chứ không phải suốt ngày làm ẩm lên thế này Mẹ Minh Ánh quay sang bà Hạnh Đôi mắt đỏ hoe Chồng con ngoại tình mẹ biết không Thì sao bà hãy đáp ngay không chút ngập ngừng đàn ông ai chẳng có lúc sai lầm quan trọng là cô phải biết tha thứ biết giữ gia đình đừng có vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà làm mất mặt cả nhà nhỏ nhặt mẹ gọi việc chồng con ngoại tình là nhỏ nhặt sao minh ánh nghẹn ngào nhưng trong lòng tràn đầy phẫn nộ cô thử hỏi xem bản thân mình có tốt không đã thằng duy là giám đốc bận rộn nó có quyền tìm người khác nếu cô không làm tròn bổn phận của mình Chính cô vác cái bụng bầu chói buộc con tôi Chứ ai bắt ép cô lấy nó Minh Ánh quay sang Khải Duy Nhìn anh thật lâu nhưng trong ánh mắt anh Cô không tìm thấy một chút hối hận hay tình thương nào Tôi đã hy sinh bao nhiêu năm cho gia đình này Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là gì Cô lau nước mắt giọng đầy quyết tâm Tôi không thể tiếp tục sống như thế này Anh muốn tự do Tôi cho anh tự do Nhưng đừng mong tôi tha thứ Và cũng đừng nghĩ Tôi sẽ để anh làm tổn thương tôi và con thêm một lần nào nữa. Nói xong anh bước đi, không buồn quay lại nhìn ánh mắt sững sờ của chồng. Cô cầm điện thoại, tay run rẩy đôi mắt ngoài đi vì nước mắt. Cô lao ra khỏi nhà, không biết mình đang đi đâu. tôi chân dẫn cô đến chung cư của Xuân Trang, người bạn thân nhất, người duy nhất cô có thể tìm đến lúc này. Khi Xuân Trang mở cửa, Minh Ánh không nói gì. Chỉ lao vào ôm bạn mình Nước mắt cô rơi ướt đẫm bờ vai của Xuân Trang Toàn bộ nỗi đau mà cô nén lại bấy lâu nay như vợ hòa Có chuyện gì vậy? Sao mày lại khóc thế này? Xuân Trang nhẹ nhàng kéo bạn ngồi xuống ghế sofa rót một cốc nước đặt vào tay cô Minh Ánh khóc không thành tiếng Đôi vai run lên Một lúc sau cô mới cất lời giọng khản đặc Chồng tao phản bội tao rồi Xuân Trang thở dài ánh mắt đầy xót xa Mày định làm gì tiếp theo? Tao mệt mỏi quá Tao không thể sống thế này nữa Tao muốn ly hôn Nhưng tao sợ con tao nó sẽ buồn Xuân Trang siết chặt tay bạn mình giọng kiên quyết Nếu mày đã quyết định hãy đứng vững Mày làm gì tao cũng ủng hộ hết Nhưng trước hết là mày phải nói rõ chuyện này với họ Cho họ biết là mày không sẽ bị ăn hiếp nữa Nghe lời Xuân Trang, sáng ngày hôm sau, Minh Ánh trở về nhà, đặt chân vào căn nhà mà cô từng coi là tổ ấm. Cô cảm thấy mọi thứ đều trở nên xa lạ. Bà Hạnh đang ngồi trên ghế sofa, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Đi đâu giờ này mới về? Bà hỏi giọng đầy xét nét. Mẹ! Minh Ánh nói giọng bình tĩnh một cách lạ thường. Con muốn nói chuyện với mẹ và anh Duy. Khải Duy từ phòng bước ra cao mày Em muốn kiếm chuyện gì nữa Minh Ánh hít một hơi thật sâu Rồi nói rõ ràng Tôi muốn ly hôn Căn phòng im phòng pháp Bà Hạnh sững sờ vài giây Rồi bật dậy giọng cao vút Cô nói cái gì Cô muốn ly hôn Vâng Con không thể sống như thế này được nữa Con chịu đủ rồi Bà Hạnh xông đến ánh mắt tóe lửa Giọng the thế Cô điên rồi hả Cô không có quyền làm xấu mặt nhà này Cô muốn để hàng xóm láng giềng Cười vào mặt tôi sao Loại con gái như cô ăn cơm trước kẻ Vác cái bụng bầu về nhà tôi Rồi khóc lóc van xin cưới Giờ lại đòi ly hôn Cô nghĩ nhà này là cái chợ Để cô muốn ra thì ra Muốn vào thì vào à Phụ nữ thì phải biết nhịn Phải biết giữ gia đình vì con cái. Cô không nghĩ cho cháu tôi sao Đừng tưởng cô là cái gì ghê gớm lắm Mẹ Minh Ánh nghẹn ngào bật khóc Đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng cô vẫn rắn rỏi từng chữ như lưỡi dao khắc sâu vào không khí. Con đã nghĩ rất nhiều và đây là quyết định của con. Con không thể chịu đựng thêm nữa. Mẹ nghĩ con nhịn vì con yếu đuối à? Không mẹ, con nhịn vì con tôn trọng mẹ, tôn trọng anh Duy, tôn trọng gia đình này. Nhưng bây giờ con phải học cách tôn trọng chính mình, con không còn lựa chọn nào khác. Khải Duy đứng tựa lưng vào cửa, cười lạnh. Ánh mắt như lưỡi dao lướt qua Minh Ánh. Anh ta nhếch môi giọng mỉa mai. Cô nghĩ ly hôn là xong chuyện à? Đừng quên, con gái cô cũng là con của tôi. Cô có tư cách gì mà đòi nuôi con? Nếu không có tôi và gia đình này, cô nghĩ mình đủ sức làm gì? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để yên đâu. Đừng mong sống yên ổn mà ôm con đi. Anh định giành quyền nuôi con. Minh Ánh bật cười, nhưng tiếng cười của cô đẩy chua chát. Như một mũi dao đâm vào khoảng không im lặng. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Khải Duy. Ánh lên sự phẫn nộ, xen lẫn khinh thường. Anh lấy tư cách gì? Một người cha suốt ngày lo bám lấy gái, bám váy mẹ. Không thèm ngó ngàng đến con gái mình. Anh nghĩ anh xứng đáng làm cha sao? Khải Duy nhún vai, không hề dao động trước những lời của cô. Anh nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng đáp trả. Cô thì hơn gì? Cô định nuôi con với số tiền ít ỏi. từ cái công việc còn con của mình hả lời nói của anh như một cú tát thẳng vào lòng tự trọng của minh ánh cô đứng sững cố gắng nuốt cơn nghẹn ngào đang trào lên trong lồng ngực cô đã từng nghĩ người đàn ông này có thể thay đổi nhưng giờ đây mọi sự kỳ vọng của cô đã hoàn toàn tan vỡ không muốn để cảm xúc lấn át minh ánh siết chặt tay hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi nhà mà không nói thêm lời nào Trên đường về, Minh Ánh quyết định tìm đến luật sư. Cô biết để giành lại cuộc sống cho mình và con, cô không thể tiếp tục yếu đuối. Cô bắt đầu thu thập bằng chứng ngoại tình của Khải Duy. Những bức ảnh tại khách sạn mà cô chụp được, những đoạn ghi âm cô cãi nhau với Khải Duy, tất cả đều được cẩn thận lưu lại. Trong thời gian này, Minh Ánh phải chịu đủ mọi áp lực. Minh Ánh bước vào tòa án. Trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng cũng kiên định, cô mặc một bộ váy đơn giản, gọn gàng nhưng toát lên sự tự tin. Khải Duy ngược lại xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, nụ cười điềm tĩnh như thể tất cả đều nằm trong tay anh. Anh cố gắng xây dựng hình ảnh một người cha mẫu mực, dùng những lời lẽ sắc bén để đổ lỗi cho mình ánh. Cô ấy không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Khải Duy lạnh lùng nói trước thẩm phán. Cô ấy bỏ bê gia đình, suốt ngày chỉ lo cho công việc. Tôi mới là người có thể cho con gái chúng tôi một cuộc sống đủ đầy. Nhưng bằng chứng ngoại tình mà Minh Ánh cung cấp, khiến mọi lời nói của anh trở nên vô nghĩa. Những bức ảnh tại khách sạn, những tin nhắn tình tứ với lệ thu, tất cả phơi bày sự giả dối của Khải Duy trước tòa. Bà Hạnh dù không muốn thừa nhận, cũng buộc phải im lặng trước những chứng cứ không thể chối cãi. Cuối cùng tòa án phán quyết quyền nuôi con thuộc về Minh Ánh. Nhưng cô phải rời khỏi căn nhà mà cô từng coi là tổ ấm, nơi từng chất chứa biết bao kỷ niệm ngọt ngào lẫn đau đớn. Khi rời khỏi tòa, Khải Duy không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng Minh Ánh không còn bận tâm nữa. Cô biết mọi điều quan trọng nhất với cô đã nằm trong vòng tay, đó là bé Bảo My. Bà Hạnh còn bám xiết theo cô mà mắng nhiếc, Cô đúng là loại đàn bà phá hoại vì ích kỷ mà làm gia đình tan nát Cô đã hại chính con của cô Minh Ánh chỉ im lặng Đi tiếp Không thèm đáp lời Cô cũng chuyển đến căn hộ của Xuân Trang Mang theo con gái Và một bài đồ đạc cá nhân Đứng trước cửa căn hộ Cô hít một hơi thật sâu Cánh cửa mở ra Và Xuân Trang đã trở sẵn Nở một nụ cười ấm áp Từ giờ mày cứ coi đây là nhà của mày Xuân Trang ôm chầm lấy cô và bé Bảo My. Hai mẹ con không phải lo gì cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đêm đó, không gian trong căn hộ của Xuân Trang yên tĩnh lạ thường. Sau một ngày dài mệt mỏi, bé Bảo My đã cuộn tròn trong chăn. Hơi thở nhẹ nhàng của con vang lên đều đặn. Minh Ánh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Ánh đèn thành phố nhấp nháy như những vì sao trong đêm tối. Nhưng trái tim cô thì nặng chịu, cô vừa trải qua một hành trình đầy đau đớn, vừa mất đi căn nhà từng là tổ ấm của mình. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng cô phải cố gắng vì con gái, vì cả chính mình. Giữa đêm một giọng nói nhỏ vang lên, kéo Minh Ánh trở lại hiện thực. Mẹ! Minh Ánh quay lại, bé bảo My đã thức dậy từ lúc nào, đôi mắt to tròn nhìn mẹ. Ánh mắt ngây thờ đầy thắc mắc. Sao con chưa ngủ, mi minh ánh bước lại gần, ngồi xuống giường và nhẹ nhàng vuốt tóc con. Mẹ ơi! Bé bảo mi rụi mắt giọng lý nhí. Sao mình lại ở đây? Sao mình không về nhà? Ba đâu rồi hả mẹ? Câu hỏi như bóp nghẹt trái tim minh ánh. Cô không biết phải trả lời thế nào để con gái hiểu mà không tổn thương. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con. Đôi mắt sáng trong như tấm gương phản chiếu sự ngây thơ. Cô phải tự chấn an chính mình. Con à, cô khẽ nói, cố giữ giọng bình tĩnh. Mẹ và con sẽ ở đây một thời gian. Đây là nhà của dì Trang và dì rất thương con. Còn ba, ba có công việc bận. Ba không thể ở cùng mình lúc này. Nhưng sao ba không về với con? Mẹ, con nhớ ba. Bé bảo mi cúi đầu giọng buồn buồn. Mình ánh khẽ xiết tay con Đôi mắt cay cay nhưng cô không thể để nước mắt rơi Bà cũng thương con Nhưng người lớn có những chuyện mà con chưa hiểu được Mẹ hứa sẽ luôn ở bên con, được không? Mẹ sẽ cố gắng để con có mọi thứ con cần Chỉ cần con luôn ngoan và tin tưởng mẹ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Bé Bảo My ngước lên nhìn mẹ Đôi mắt long lanh như muốn hỏi thêm Nhưng rồi lại thôi Bé gật đầu tựa đầu vào lòng mẹ Dạ Khi bé bảo My đã ngủ lại Minh Ánh vẫn ngồi bên cạnh ngắm nhìn con Cô nhớ lại những ngày hạnh phúc trước đây Khi cô từng nghĩ rằng gia đình mình sẽ mãi bình yên Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi Cô biết sẽ có những ngày Bé bảo My hỏi nhiều hơn Con sẽ muốn biết tại sao ba mẹ không ở cùng nhau Tại sao ba chỉ có thể gặp con được vài lần mỗi tháng Và cô sẽ phải đối mặt với những câu hỏi đó Từng chút một Để con không cảm thấy mất mát quá nhiều Minh Ánh khẽ hôn lên chán con Kéo chăn lên để con không bị lạnh Rồi cô trở lại bên cửa sổ Lần nữa nhìn ra thành phố Bên ngoài ánh đèn vẫn rực rỡ Như muốn nhắc nhở cô rằng Cuộc sống vẫn tiếp diễn Dù hôm nay có khó khăn đến đâu Cô khẽ nhắm mắt sự yên bình của đêm thấm vào lòng trong khoảnh khắc ấy lần đầu tiên sau một thời gian dài cô cảm thấy một chút nhẹ nhõm len lỏi trong trái tim đầy vết thương trong tháng tiếp theo minh ánh lao vào công việc tại công ty cô đã từng yêu nghề nhưng trong những năm sống cùng khải duy nhiệt huyết ấy đã bị vùi lấp bởi những trách nhiệm gia đình và những lời gièm pha từ mẹ chồng giờ đây cô tìm lại tình yêu với công việc Và thậm chí còn làm việc chăm chỉ hơn trước Cô chủ động đề xuất ý tưởng mới Trong các dự án Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Và kết nối với nhiều đối tác hơn Sự tận tụy và chăm chỉ của Minh Ánh Nhanh chóng được ghi nhận Cô bắt đầu được đồng nghiệp ngưỡng mộ Cấp trên đánh giá cao Ánh, dạo này em đẹp lên nhiều đó nha Tươi nữa Một đồng nghiệp trêu chọc khi họp xong Minh Ánh mỉm cười đáp Chắc do công việc thuận lợi Nên tâm trạng em cũng tốt lên chị ạ Sau một ngày dài Tại công ty Minh Ánh trở về căn hộ Mà cô và bé Bảo Mi Đang ở cùng Xuân Trang Hơi mệt Nhưng khi nhìn thấy đống đơn đặt hàng Từ cửa hàng trực tuyến Mà hai người đang kinh doanh Cô lại không giấu nổi niềm vui Trang hôm nay mình lại có thêm 20 đơn nữa Minh Ánh nói Ánh mắt sáng bừng Thật sao Xuân Trang reo lên Tiến lại gần nhìn màn hình máy tính. Hai mình sắp giàu rồi. Hai người ôm lấy nhau cười lớn. Cửa hàng trực tuyến của họ tuy mới mở, nhưng đã nhận được sự yêu thích từ khách hàng nhờ thiết kế độc đáo và chất lượng sản phẩm. Với Minh Ánh, những ngày bận rộn nhưng đầy ý nghĩa này đã dần giúp cô thoát khỏi những nỗi đau cũ. Nhưng cuộc sống yên ổn của cô không thể tránh khỏi những cơn sóng gió từ quá khứ chồng cũ khải duy, bà mẹ chồng cũ bà hạnh, dường như không chịu để cô hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của họ. khi đang bận rộn cùng xuân trang đóng gói đơn hàng, điện thoại của cô đổ chuông liên hồi. đầu dây bên kia là giọng của mẹ cô hốt hoảng. ánh, con về ngay đi. bà hạnh đến đây nói đủ thứ chuyện trước mặt hàng xóm, ba mẹ không biết làm sao cả. minh ánh giật mình, tim đập thình thịch. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lập tức nhờ Xuân Trang trông bé bảo mi, rồi bắt taxi về nhà. Vừa bước vào sân nhà, Minh Ánh đã nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong vọng xa, giọng của bà Hạnh the thế đầy tức giận. Đấy, cô xem lại con gái mình đi, ly dị chồng rồi ăn diện đi làm suốt ngày bỏ bê con cái, thứ đàn bà như thế làm sao đủ tư cách làm mẹ. Bà Hạnh, xin bà đừng nói những lời quá đáng như vậy. Con tôi đã chịu đựng đủ rồi. Mẹ của Minh Ánh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng bà run lên vì tức giận. Chính con của cô dụ dỗ con tôi để có bầu, rồi bước vào nhà tôi. Nếu con gái chị không ích kỷ, thì gia đình tôi đã không tàn nát như thế này. Nghe đến đó, Minh Ánh bước thẳng vào nhà, ánh mắt sắc lạnh. Sao cô lại ở đây? Bà Hạnh quay lại, chỉ tay thẳng vào Minh Ánh. cô về đúng lúc lắm tôi đang nói chuyện phải quấy với gia đình cô đây nhìn cô bây giờ mà xem ăn mặc chải chuốt con gái cô chắc đang gửi người khác trông cô nghĩ cô là mẹ kiểu gì minh ánh hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén cơn giận cô không có quyền nói những lời như thế với con mày được lắm mày nghĩ mày là ai mà nói chuyện như vậy với tao Bà hạnh gắt lên giọng minh ánh vang lên lạnh lùng nhưng đầy kiên quyết Tôi không cấm Duy thăm con của mình. Tôi luôn tôn trọng quyền làm cha của anh ấy. Nhưng những gì tôi không thể chấp nhận là cô đến đây làm ẩm ĩ xúc phạm ba mẹ con. Con không có nhịn nữa đâu. Sau khi nói xong, Minh Ánh lập tức rút điện thoại ra và gọi cho Khải Duy. Có chuyện gì? Giọng Khải Duy vang lên, lạnh nhạt. Anh Duy, anh hãy rước mẹ anh về ngay. Tôi đã nhẫn nhịn hết mức có thể. Nhưng tôi không thể chịu được cảnh vãi đến nhà ba mẹ tôi. Làm loạn lên như thế này Anh muốn thăm con tôi vẫn luôn tôn trọng điều đó Nhưng nếu mẹ anh còn đến phá rối, Tôi sẽ không im lặng nữa Cô nói cái gì Mẹ tôi chỉ muốn gặp cháu nội thôi Cô cứ làm quá lên Mẹ anh muốn gặp cháu thì mời bà đến nhà tôi Không phải đến nhà ba mẹ tôi Để xúc phạm họ Tôi đã chịu đủ những lời sỉ nhục rồi Anh hãy nói với mẹ anh Nếu bà còn làm điều này một lần nữa Tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp Cô đang đe dọa tôi sao Khải Duy gằn giọng. Không, tôi không đe dọa, tôi chỉ bảo vệ gia đình mình, bảo vệ con gái tôi. Giọng Minh Ánh vững vàng không chút nao núng. Anh hãy nhớ điều đó. Sau khi bà Hạnh rời đi, Minh Ánh quay lại nhìn ba mẹ mình. Bà Hạnh đã gây ra không ít tổn thương cho họ, nhưng cô biết mình không thể để điều đó tiếp diễn. Mẹ, ba, con xin lỗi, để mọi chuyện thành ra thế này là lỗi của con. Cô nói giọng khẽ run Không con gái à Mẹ cô dịu dàng nói Đặt tay lên vai cô Ba mẹ biết con đã phải chịu đựng rất nhiều Chỉ cần con sống hạnh phúc Ba mẹ không cần gì hơn Còn mẹ con nhà đó Lần sau ba mẹ sẽ không nhịn nữa Nghe những lời ấy Minh Ánh cảm thấy lòng mình dịu đi phần nào Cô biết Hành trình làm lại cuộc đời không hề dễ dàng Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc Những ngày sau, dù không còn là vợ chồng, Minh Ánh vẫn giữ đúng nguyên tắc. Cô không bao giờ cấm Khải Duy và bà Hạnh thăm bé Bảo My. Đối với cô, con gái cần tình yêu từ cả cha lẫn mẹ, dù gia đình đã tàn vỡ. Tuy nhiên, mỗi lần chạm mặt Khải Duy và bà Hạnh, cô không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt. Mẹ chồng cũ của cô vẫn giữ thói quen tìm cách kiếm chuyện, dù Minh Ánh đã cố gắng giữ khoảng cách. con bé hôm nay vẫn ổn chứ? Minh Ánh hỏi khi đến đón Bảo My từ nhà bà Hạnh. Bà Hạnh không trả lời, chỉ liếc cô một cái rồi buông lời. Có người mẹ như cô thì ổn sao được. Cũng may có tôi và thằng Duy. Minh Ánh cắn môi không đáp. Cô biết tranh cãi chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Cô cúi xuống ôm lấy bé Bảo My mỉm cười với con gái. Rồi nhanh chóng rời khỏi nhà chồng cũ. một đêm nọ bé bảo my bất ngờ lên cơn sốt cao minh ánh hoảng hốt cô nhanh chóng thu dọn đồ bế con ra xe để đưa đến bệnh viện gần nhất trong cơn bối rối cô vừa lái xe vừa không ngừng quay xuống nhìn con my còn cố chịu một chút sắp đến bệnh viện rồi khi đến nơi cô vội vàng bế con vào khoa nhi hơi thở gấp gáp giọng khẩn thiết bác sĩ làm ơn con tôi sốt cao quá Một bác sĩ nam bước ra từ phòng cấp cứu, anh cao lớn, mái tóc gọn gàng, đôi mắt ấm áp ánh lên sự điềm tĩnh. Anh nhận lấy bé Bảo My từ tay cô, nhanh chóng kiểm tra tình hình. Bình tĩnh nào? Anh hỏi, mắt vẫn không rời bé Bảo My. Nó, nó sốt cao từ chiều nay. Cô đừng lo lắng, bé sẽ ổn thôi, tôi sẽ kiểm tra ngay. Cách anh nói chuyện, sự điềm đạm trong giọng nói của anh... khiến Minh Ánh cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô ngồi xuống ghế chờ bên ngoài, bàn tay vẫn siết chặt nhau vì lo lắng. Sau khoảng 30 phút, Hoàng Nam bước ra, anh cười nhẹ, ánh mắt đầy trấn an. Bé không sao rồi, bé bị sốt virus, nhưng chúng tôi đã hạ sốt kịp thời, cô có thể vào thăm con. Minh Ánh đứng bật dậy, bước nhanh vào phòng, bé bảo My nằm trên giường bệnh, đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ, Nở một nụ cười yếu ớt Mẹ Mẹ đây Minh Ánh cúi xuống ôm con Nước mắt lăn dài Vì nhẹ nhõm Cô bé rất ngoan Hoàng Nam nói đứng gần đó Bé sẽ cần nghỉ ngơi vài ngày Nhưng không có gì nghiêm trọng Cảm ơn bác sĩ Minh Ánh nói quay sang anh Ánh mắt đầy biết ơn Không có gì chỉ là công việc của tôi thôi Anh đáp nụ cười dịu dàng Sau khi bé Bảo mi được xuất viện Hoàng Nam tình cờ gặp lại hai mẹ con ở sảnh bệnh viện Anh vẫy tay bước đến chào Bảo mi trông khỏe hơn nhiều rồi Minh Ánh cười đáp Cảm ơn anh tôi vẫn lo nhưng chắc bé sẽ ổn thôi Con Nít hồi phục rất nhanh Nếu cần gì thêm cô có thể hỏi tôi Hoàng Nam nói rồi rút danh thiếp từ túi áo khoác đưa cho cô Cả hai tạm biệt nhau Nhưng duyên phận dường như không dừng lại ở đó. Một buổi tối khi Minh Ánh đi đổ rác ở chung cư, cô bất ngờ thấy Hoàng Nam đang bước ra từ căn hộ sát vách. Anh nhìn thấy cô bật cười. Ồ, không ngờ lại gặp cô ở đây. Anh ở đây à? Minh Ánh hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên. Vâng, tôi mới chuyển đến được một tháng, nhưng tôi thường trực đêm ở bệnh viện nên ít ở nhà. Từ đó, Minh Ánh và Hoàng Nam bắt đầu quen biết nhau nhiều hơn. Mỗi lần gặp nhau ở hành lang hay thang máy, cả hai luôn chào hỏi và trò chuyện đôi chút. Buổi tối, sau một ngày dài làm việc, Minh Ánh quyết định dẫn bé Bảo My đi ăn lẩu. Cô muốn con gái có một bữa ăn ngon để bù đắp cho những ngày bận rộn của mình. Cả hai chuẩn bị xong xuôi, Minh Ánh vừa mở cửa căn hộ thì bất ngờ thấy Hoàng Nam cũng đứng ở cửa. tay đang khóa lại căn hộ bên cạnh chào anh Minh Ánh mỉm cười chào cô hôm nay hai mẹ con đi đâu vậy Hoàng Nam hỏi vẻ mặt thoải mái mẹ bảo sẽ đưa con đi ăn lẩu đó chú chú Nam có muốn đi ăn với mẹ con con không bé bảo My vui vẻ đáp trước đôi mắt long lanh nhìn Hoàng Nam Minh Ánh vội vàng cúi xuống nhẹ giọng nói với con gái My đừng làm phiền chúng Nhưng Hoàng Nam lại bất giác mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng. Không sao đâu, thật ra tôi cũng định đi ăn tối ở ngoài, nếu được thì tôi rất sẵn lòng đi cùng hai mẹ con. Minh ánh hơi bất ngờ, nhưng trước ánh mắt chân thành của Hoàng Nam và sự háo hức của bé mi cô không thể làm gì khác. Ba người cùng đến một quán lầu nhỏ gần chung cư, bé Bảo My liên tục xíu xít nói chuyện với Hoàng Nam. Còn Minh Ánh thì ngồi lặng lẽ quan sát. Chú Nam ơi, chú có thích ăn lẩu không? Bảo mi hỏi đôi mắt to tròn, long lanh Chú thích chứ, nhưng lâu rồi chú mới đi ăn lẩu. Hoàng Nam vừa trả lời vừa gắp một miếng thịt vào chén cho bé. Minh Ánh khẽ cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Hoàng Nam làm cho cô thêm vui vẻ và thoải mái. Anh thường xuyên trực đêm sao? Minh Ánh hỏi phá tan sự im lặng. Ừ, bác sĩ mà, nhưng cũng quen rồi. Thật ra những lúc thế này lại quý giá hơn, vì tôi có thể tận hưởng một bữa ăn mà không vội vã. Hoàng Nam đáp ánh mắt hướng về cô. Minh Ánh gật đầu, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh nói. Cô chợt nghĩ có lẽ anh không chỉ là một người hàng xóm tốt bụng, mà còn là một người đàn ông thực sự thấu hiểu. Bữa tối kết thúc trong tiếng cười của bé Bảo mi Khi tính tiền Minh Ánh vội lấy ví ra Nhưng Hoàng Nam ngăn lại Để tôi mời, lần sau cô mời lại là được Không được đâu, anh đã giúp đỡ tôi nhiều Tôi không muốn phiền anh nữa Minh Ánh từ chối nhưng Hoàng Nam chỉ mỉm cười Vậy thế này, cô cứ mời lại vào dịp khác Hôm nay để tôi mời nhé Minh Ánh đành chấp nhận Nhưng trên đường về cô đã trao đổi tài khoản mạng xã hội với anh để cô có thể chuyển khoản lại tiền bữa tối. Hoàng Nam bật cười khi nghe lời đề nghị. Cô đừng nghiêm túc quá chúng ta còn gặp nhau nhiều mà. Tối hôm đó khi bé Bảo My đã ngủ say, Minh Ánh mở điện thoại và gửi một tin nhắn cảm ơn Hoàng Nam. Cảm ơn anh đã mời mẹ con tôi bữa tối để tôi chuyển khoản lại tiền nhé. Một lúc sau Hoàng Nam trả lời. Hôm nay tôi mời cô mà, cô muốn trả thì để dịp khác. Tôi thực sự rất vui khi được đi ăn cùng với hai mẹ con. Vậy hôm nào anh rảnh tôi sẽ mời anh một bữa khác. Được thôi, nhưng lần sau cô không cần khách sáo đâu. Minh Ánh nhìn màn hình điện thoại, lòng bỗng thổn thức. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng từ một người đàn ông. Không vồ vập, không áp đặt, chỉ là những cử chỉ nhỏ nhưng đủ làm trái tim cô ấm lại. Minh Ánh mỉm cười cảm giác như có một ngọn gió mát thổi qua tâm hồn cô. Mối quan hệ giữa Minh Ánh và Hoàng Nam ngày càng tiến triển dù cả hai đều không nói rõ lòng mình. Những buổi trò chuyện bên thang máy những lần anh đón giúp cô gói hàng nặng và những buổi tối cùng bé Bảo My đi dạo trong khu chung cư đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên giữa những giây phút yên bình ấy Minh Ánh không thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Khải Duy, chồng cũ của cô, không ngừng tìm cách phá vỡ sự yên bình mà cô vừa xây dựng. Khải Duy thường xuyên đến thăm con, nhưng anh không chỉ đến vì bảo mi. Mỗi lần đến anh luôn tìm cách gây dối, buông những lời mỉa mai nhắm vào Minh Ánh. Cô bận rộn với công việc thế, có nhớ đến con bé không? Anh nói trong một lần đón con. Hay là cô đã giao con cho người khác trông coi hết rồi? Minh Ánh không đáp, chỉ nhẹ nhàng dẫn con về. Cô không muốn đôi co, bởi mỗi lời nói của anh chỉ khiến con gái thêm tổn thương. Nhưng Khải Duy dường như không muốn vợ cũ của mình sống bình yên. Một ngày nọ khi Minh Ánh cùng Hoàng Nam đi siêu thị mua đồ, họ tình cờ gặp anh ở bãi đỗ xe. Khải Duy nhìn thấy Hoàng Nam đang giúp Minh Ánh, bế bé, bé bảo mi, Ánh mắt anh lập tức tối sầm lại. Anh bước nhanh đến, giọng nói lạnh tanh nhưng đầy sự mỉa mai. Thì ra đây là lý do của vội vã ly hôn. Tìm ngay được một thằng đàn ông khác rồi sao? Cô đúng là loại đàn bà không biết liêm sỉ. Minh Ánh khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Trước khi câu kịp lên tiếng, Hoàng Nam đã bước tới chắn trước mặt cô và bảo Mi: Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi không cho phép anh xúc phạm người khác như vậy. Hoàng Nam nói giọng trầm nhưng đầy cương quyết. Anh là ai mà dám lên tiếng? Đừng tưởng vì là bồ cô ta mà anh có quyền can thiệp vào chuyện gia đình chúng tôi. Khải Duy gắn giọng khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Gia đình nào, anh Duy? Anh và tôi ly hôn. Tôi nghĩ anh không có tư cách để nói điều này với tôi. Còn nếu về chuyện làm cha, ai mà như anh nói chuyện trước mặt con như người vô đạo đức. Minh Ánh lên tiếng đáp trả. Loại đàn bà như cô mới không xứng là mẹ Khải Duy gào lên Hoàng Nam nhíu mày bước lên một bước Giữ bình tĩnh nhưng giọng nói trở nên sắc lạnh Nếu anh còn tiếp tục gây chuyện ở đây Tôi không chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh đâu Khải Duy xứng lại trước sự cương quyết của Hoàng Nam Anh cắn răng chừng mắt nhìn Minh Ánh Rồi hậm hực bỏ đi mà không nói thêm lời nào Trên đường trở về chung cư Minh Ánh không nói gì Nhưng trong lòng cô tràn đầy sự biết ơn đối với Hoàng Nam. Khi đến cửa nhà cô quay sang anh cúi đầu khẽ nói. Cảm ơn anh, tôi thật sự không muốn bị anh cuốn vào chuyện này. Hoàng Nam mỉm cười ánh mắt dịu dàng. Không sao đâu, tôi tình nguyện. Bất cứ khi nào cô cần tôi sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ cô và bé mi Những lời nói đơn giản nhưng chân thành ấy khiến lòng minh ánh sao động. Cô chỉ gật đầu rồi vội vàng mở cửa bước vào nhà. Không dám để anh thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Tối hôm đó, khi bé Bảo My đã ngủ say, Minh Ánh nằm trên giường ôm con vào lòng, cô khẽ thủ thể. Con yêu, mẹ sẽ làm mọi điều để bảo vệ con. Nhưng mẹ không biết lòng mẹ bây giờ như thế nào nữa. Trong lòng cô, hình ảnh Hoàng Nam hiện lên rõ rệt. Sự ấm áp chân thành của anh khiến cô cảm thấy an toàn, theo một cách mà cô chưa từng cảm nhận trước đây. Sáng hôm sau, Minh Ánh kể lại chuyện xảy ra và sự giúp đỡ của Hoàng Nam cho Xuân Trang nghe. Mày nghĩ sao? Minh Ánh hỏi ánh mắt đầy bối bố rối. Xuân Trang bật cười vỗ nhẹ vào vai bạn. Mày không thấy à? Mày biết yêu lại rồi đó. Nhưng tao sợ nếu bắt đầu lại tao sẽ làm tổn thương con hoặc lại thất bại lần nữa. Mày đã có một cuộc sống mới một con người mới dẹp cái quá khứ đi. Tao thấy Hoàng Nam là một người đàn ông tốt Tao nghĩ mày không cần phải vội vàng nhưng cũng đừng phủ nhận nó. Minh Ánh nhìn bạn mình lòng dấy lên sự mâu thuẫn nhưng sâu trong tim cô biết rằng Xuân Trang nói đúng cô đã có một cuộc sống mới và có lẽ cô cũng nên cho mình cơ hội được hạnh phúc. Khải Duy trở về nhà trong tâm trạng đầy giận dữ anh đập mạnh tay mình xuống bàn khuôn mặt tối sầm khi nhìn thấy Lệ Thu đang ngồi trên sofa với chiếc điện thoại trong tay. Sao thế anh? Lệ thu hỏi giọng ngọt ngào nhưng ánh mắt ánh lên sự tò mò. Khải Duy ngồi xuống, rót một ly nước đá vào uống cạn. Anh nhếch môi giọng đầy cay nghiệt. Cô ta giờ dám dẫn gã đàn ông khác đi chơi, xa vẻ như gia đình hạnh phúc lắm. Em nghĩ xem, loại người như vậy chắc chắn ảnh hưởng đến con anh. Lệ thu thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhếch mép cười. Vậy à? Nhưng em nghĩ nó không lâu đâu anh. nghe đến đây, ánh mắt của lệ thu lóe lên sự toàn tính. Dù khải duy nói những lời cay nghiệt với minh ánh, nhưng cô ta nhận ra anh vẫn còn để tâm đến vợ cũ. Điều đó khiến cô không thể ngồi yên. Tối hôm đó, lệ thu ngồi bên chiếc máy tính của mình, đôi mắt lóe lên vẻ xanh mãnh. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện khi cô nhanh chóng tìm ra tài khoản mạng xã hội của hoàng nam và từ đó phát hiện tài khoản của em gái anh. Nếu Minh Ánh nghĩ mình có thể thoát được quá khứ, thì cô ta nhầm rồi. Cô gửi tin nhắn ngay trong đêm, nội dung được viết bằng giọng điệu của một người, quan tâm đến anh trai người khác. Chào bạn, tôi nghĩ bạn nên biết chuyện này. Người phụ nữ mà anh trai bạn đang qua lại, Minh Ánh, từng ly hôn và mang theo con nhỏ. Không chỉ vậy, cô ta còn có nhiều điều tiếng không hay. Tôi nghĩ bạn nên khuyên anh trai mình tránh xa rắc rối này. Gửi xong Lệ Thu ngồi tựa lưng vào ghế, cảm thấy thỏa mãn, cô biết tin nhắn này sẽ là một mồi lửa và kết quả sẽ nhanh chóng lan ra trong gia đình Hoàng Nam. Không lâu sau như dự đoán, tin nhắn của Lệ Thu đã khiến gia đình Hoàng Nam trao đảo. Tối hôm đó khi Hoàng Nam về thăm nhà, anh bị bố mẹ và em gái bao vây bằng những câu hỏi dồn sập Nam, mẹ nghe nói con đang qua lại với một phụ nữ từng ly hôn, chuyện đó có đúng không? mẹ anh lên tiếng ánh mắt tràn đầy sự lo lắng hoàng nam vốn đã chuẩn bị cho tình huống này trả lời điềm tĩnh đúng thưa mẹ nhưng chúng con chưa có gì chính thức cô ấy vẫn chưa trả lời con bố anh cau mày đập mạnh tay xuống bàn nam con nghĩ gì mà lại chọn một người như thế con là bác sĩ tương lai còn dài ba mẹ minh ánh là một người phụ nữ tốt cối không đáng bị đánh giá chỉ vì cối từng có chồng Hoàng Nam nói giọng anh không hề dao động Không đáng bị đánh giá Còn con thì sao Con nghĩ người ngoài sẽ nói gì về con Nếu con công khai mối quan hệ này Gia đình chúng ta thì sao Uy tín của con trong bệnh viện thì sao Bố anh tiếp tục gây áp lực Em cũng không đồng ý Anh Nam Anh xứng đáng với một người tốt hơn Em gái anh xen vào Lặp lại những lời mà lệ thu đã gieo rác Hoàng Nam lắng nghe tất cả Ánh mắt anh dần trầm xuống Nhưng khi họ nói xong anh đứng dậy giọng đầy quyết tâm Con biết ba mẹ và em muốn điều tốt nhất cho con Nhưng con đã trưởng thành và biết rõ mình muốn gì Con yêu quý Minh Ánh Và con sẽ bảo vệ cô ấy bất kể ai nói gì Cả phòng rơi vào im lặng Chỉ còn tiếng thở dài nặng nề của mẹ anh Tin tức về cuộc tranh cãi nhanh chóng đến tay Minh Ánh Em gái của anh đã tìm ra được tài khoản mạng xã hội Và nhắn tin cho cô biết Khi nghe rằng Hoàng Nam đã đứng ra bảo vệ mình trước gia đình, cô không cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại chỉ thấy đau lòng. Cô không muốn anh vì mình mà đánh đổi mối quan hệ với gia đình. Cô biết sự phản đối này không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn là áp lực từ xã hội và truyền thống mà anh phải gánh chịu. Từ hôm đó, Minh Ánh bắt đầu lảng tránh Hoàng Nam. Những lần anh đến thăm, cô viện cớ bận rộn hoặc không có nhà. Một tối, Hoàng Nam nhắn tin... Ánh em có ổn không? Anh cảm thấy em đang tránh anh. Minh Ánh nhìn dòng tin nhắn lòng đau thắt, Cô không trả lời chỉ tắt điện thoại và ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Nhìn thấy Minh Ánh ngày càng thu mình lại Xuân Trang không thể im lặng. Ánh cậu định trốn tránh mãi sao? Trang cậu không hiểu. Gia đình anh Nam phản đối tớ. Tớ không muốn anh ấy vì tớ mà đánh mất họ. Minh Ánh nói giọng nghẹn ngào. Xuân Trang lắc đầu dặm cứng rắn Ánh, cậu không làm gì sai cả Gia đình anh ấy có thể không chấp nhận ngay Nhưng nếu cậu cứ đẩy anh ấy ra xa Cậu sẽ tự tay phá hủy hạnh phúc của mình Tớ sợ, chàng, Tớ sợ rằng rồi anh ấy sẽ hối hận Rằng anh ấy sẽ mất đi những thứ quan trọng vì tớ Cậu sợ, nhưng cậu đã quên rằng Hạnh phúc không bao giờ đến với người không dám giữ nó Hoàng Nam đã đứng lên bảo vệ cậu Cậu không thể chỉ vì sợ hãi mà quay lưng lại với tình cảm của anh ấy. Những lời của Xuân Trang khiến Minh Ánh không thể trả lời. Cô lặng lẽ nhìn bạn mình, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Tối hôm đó sau khi bé Bảo mi ngủ, Minh Ánh ngồi một mình bên cửa sổ. Ngoài kia ánh đèn thành phố sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Mình có đang làm đúng không? Hay mình đang tự tay từ chối hạnh phúc mà mình đáng có được? Những lời của Hoàng Nam, ánh mắt dịu dàng của anh, từng khoảnh khắc anh ở bên cô và bé mi tất cả ùa về trong tâm trí cô. Trong khi Minh Ánh thất thần về tình cảm, thì Lệ Thu ngồi trên ghế sofa, tay đặt nhẹ lên bụng, đôi mắt lóe lên sự toan tính. Sau nhiều tháng lén lút qua lại với Khải Duy, cô đã cảm thấy cần một điều gì đó chắc chắn hơn, một danh phận để bước vào gia đình của anh. Cô nhìn điện thoại, tay vuốt qua những tấm ảnh của Khải Duy, đôi môi cong lên một nụ cười đầy tính toán. Buổi tối hôm đó, Khải Duy đến nhà Lệ Thu sau khi cô nhắn tin bảo rằng có chuyện quan trọng cần nói. Em lại có chuyện gì nữa đây? Anh đã bảo công việc của anh rất bận rộn. Khải Duy nói giọng pha chút bực bội khi bước vào phòng. Ngồi xuống đi, anh Duy. Lệ Thu nhẹ nhàng nói giọng ngọt ngào hơn bình thường. Cô bước tới tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Hôm nay em có một tin rất quan trọng muốn nói với anh. Khải Duy nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn. Tin gì em nói đi. Lệ Thu mỉm cười, ánh mắt như đang giỏ xét phản ứng của anh. Em, em có thai rồi. Câu nói như xét đánh ngang tai, Khải Duy chừng mắt nhìn cô, đứng bật dậy khỏi ghế. Cái gì em nói thật không? Anh nghĩ em sẽ nói đùa chuyện này sao Lệ Thu đặt tay lên bụng mình Cứ mặt tỏ vẻ xúc động Em đã đi khám Bác sĩ bảo thai được khoảng 6 tuần Đây là con của chúng ta Anh Duy Khải Duy cảm thấy một cơn sóng ngầm Dâng lên trong lòng Dù đã lén lút qua lại với Lệ Thu Nhưng anh chưa bao giờ thực sự muốn có Bất kỳ ràng buộc nào với cô Em chắc chắn chứ Chuyện này có thể nào không phải của anh không Giọng anh trầm xuống ánh mắt sắc lạnh Câu hỏi của Khải Duy Khiến nụ cười của Lệ Thu tắt ngấm Cô siết chặt tay ánh mắt lóe lên sự tức giận Anh đang nói gì vậy Duy Anh nghĩ em là loại phụ nữ gì Đứa bé này là của anh Và anh biết rõ điều đó Khải Duy không đáp Ánh mắt anh nhìn cô đầy hoài nghi Anh biết Lệ Thu là người phụ nữ toan tính Và điều này càng làm anh cảm thấy không chắc chắn Vài ngày sau, Lệ Thu chủ động đến gặp bà Hạnh, mẹ của Khải Duy. Cô biết rằng nếu muốn ép Khải Duy đưa ra quyết định, bà Hạnh là người nắm giữ chìa khóa. Bác à, Lệ Thu nói giọng nhẹ nhàng và lễ phép. Con có một chuyện muốn thưa với bác. Bà Hạnh vốn luôn ưa thích những người biết cách nịnh hót mình. Nhìn Lệ Thu với ánh mắt dịu dàng. Có chuyện gì vậy Thu, con cứ nói. Con, con có thai rồi bác ạ. Lệ Thu ngập ngừng giả vờ xấu hổ Đứa bé là con của anh Duy Tin tức này như thắp sáng Cả gương mặt của bà Hạnh Bà đứng bật dậy Hai tay nắm lấy Lệ Thu Thật sao con không nói dối chứ Là cháu nội của bác à Vâng bác con đã đi khám Con chắc chắn Bà Hạnh bật cười vui mừng Ánh mắt tràn đầy sự phấn khích Bà đã chờ đợi một đứa cháu trai từ lâu Và đây là tin tức tốt nhất Mà bà nghe được sau nhiều tháng Tối hôm đó Khi Khải Duy trở về nhà Anh bị mẹ gọi vào phòng khách Ngay lập tức Duy mẹ cần nói chuyện với con Bà hạnh nói gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng Chuyện gì vậy mẹ Khải Duy hỏi Cố giữ giọng bình tĩnh Thu nói với mẹ rằng nó đang mang thai Đúng không Duy Khải Duy thở dài đưa tay xoa thái dương Anh biết chuyện này không thể giấu được lâu Mẹ con không chắc có thể không phải con của con không phải con của con Duy con đang nói linh tinh gì thế con nghĩ một đứa con gái như Thu lại đi nói dối chuyện lớn như vậy sao bà Hạnh quát lên mẹ không cần biết con nghĩ gì đây là cháu nội của mẹ và con phải có trách nhiệm mẹ con cần thời gian để chắc chắn mọi chuyện Khải Duy đáp cố gắng giữ bình tĩnh thời gian gì nữa con định chờ đến bao giờ cưới Thu ngay đi nó đang mang cháu đích tôn của nhà này đó sau cuộc trò chuyện với mẹ khải duy trở về phòng lòng đầy mâu thuẫn nhưng có vẻ những chuyện này không hề ảnh hưởng đến quyết định của anh ta ngày hôm sau khải duy vẫn ngồi dựa vào ghế đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trên đó là tin nhắn từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp mà anh vừa gặp gần đây con gái của một đối tác lớn trong ngành kinh doanh tối mai em có rảnh không mình gặp nhau nhé khải duy mỉm cười ánh mắt ánh lên sự tính toán anh biết rõ ràng mối quan hệ này không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn là một cơ hội lớn để cứu vãn sự nghiệp đang tuột dốc của mình trong văn phòng sang trọng của mình khải duy ngồi dựa vào ghế đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trên đó là tin nhắn từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp mà anh vừa gặp gần đây con gái của một đối tác lớn trong ngành kinh doanh Trong khi đó, Lệ Thu vốn luôn nhạy bén với những thay đổi nhỏ nhất, không khó để nhận ra sự lạnh nhạt gần đây của Khải Duy. Anh thường xuyên về muộn, luôn cầm điện thoại mà không để lộ bất kỳ thông tin nào trước mặt cô. Một buổi tối khi đang lướt mạng xã hội, Lệ Thu tình cờ nhìn thấy bức ảnh Khải Duy xuất hiện cùng một cô gái lạ. Trong một bữa tiệc sang trọng, cô gái trẻ trung quyến rũ. và có lẽ không ngại công khai các mối quan hệ trên mạng xã hội lệ thu cảm thấy máu dồn lên não những lời đường mật của khải duy giờ đây chỉ còn là sự giả dối cô siết chặt điện thoại ánh mắt bừng bừng sự tức giận anh nghĩ tôi là gì khải duy cô lẩm bẩm giọng đầy căm phẫn phẫn nộ vì bị phản bội lệ thu quyết định không ngồi yên chịu đựng cô bắt đầu thu thập mọi thông tin nhạy cảm về khải duy và công ty của anh Từ những giao dịch mờ ám đến những lần anh lén lút ngoại tình. Một tuần sau, hàng loạt bài báo xuất hiện trên các trang truyền thông. Tố cáo Khải Duy là người đàn ông có lối sống trái đạo đức. Những bài viết thậm chí còn ám chỉ rằng anh đã lợi dụng mối quan hệ tình cảm để tiến thân trong sự nghiệp. Công ty của Khải Duy nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích khiến anh phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ đối tác và nhân viên. Chuyện này là sao? Ai đã tung tin này ra? Khải Duy gào lên trong phòng họp, khuôn mặt đỏ bừng, vì giận dữ. Không ai dám trả lời nhưng trong lòng anh, một cái tên hiện lên rõ ràng, Lệ Thu. Tối hôm đó Khải Duy trở về nhà lòng đầy bực tức, nhưng vừa bước vào cửa anh đã bị tiếng hét trói tai của Lệ Thu làm choáng ngợp. Đồ khốn, anh dám phản bội tôi, anh nghĩ tôi sẽ ngồi yên để anh chơi đùa sao? Khải Duy nhíu mày ánh mắt lạnh lùng Cô đang nói gì Cô là người đã tung tin đó ra đúng không Phải tôi làm đấy Lệ Thu gào lên bước đến đối mặt với anh Anh nghĩ tôi ngu ngốc sao Anh nghĩ tôi không biết những chuyện anh làm sao Anh là đồ khốn Cô đúng là điên rồi Khải Duy quát nắm chặt tay Cô nghĩ mình làm thế thì được gì Cô tự đẩy mình xuống vực Lệ Thu tôi sẽ không bao giờ cưới cô đâu Vực Để tôi nói cho anh biết Khải Duy, đứa con trong bụng tôi nó không phải của anh Câu nói của Lệ Thu khiến Khải Duy chết sững. Anh nhìn cô đôi mắt mở to không tin nổi Cô nói gì? Anh nghe rõ rồi đấy Lệ Thu nhếch môi cười Đứa bé này là của một người khác một đại gia thực thụ không phải loại rẻ tiền như anh Tôi chỉ dùng đứa bé này để thao túng anh thôi Nhưng trò chơi kết thúc rồi Khải Duy Tôi không cần anh nữa Đúng lúc đó bà Hạnh, mẹ của Khải Duy từ trong phòng bước ra, bà đã nghe hết những gì Lệ Thu nói. Cô nói cái gì? Cô dám lừa thằng Duy sao? Con đại bà xảo trá này. Bà Hạnh hét lên lao đến định tát Lệ Thu. Nhưng Lệ Thu nhanh chóng nắm lấy tay bà, đẩy bà ra một cách không thường tiếc. Bà cầm miệng đi, bà nghĩ bà là ai mà dám mắng tôi. Cả đời bà chỉ biết chửi rủa con dâu biến con mình thành một thằng đàn ông nhu nhược. Cả hai người đều đáng bị trừng phạt. Mày dám." Bà Hạnh gào lên, lao vào túm lấy tóc của Lệ Thu. Trong cơn thịnh nộ, Khải Duy không còn phân biệt được đúng sai, giáng xuống Lệ Thu những cái tát mạnh bạo, những lời nguyền rủa và sự cuồng loạn của kẻ vừa mất tất cả. "Đồ khốn!" Lệ Thu hét lên, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát nổi cơn giận điên cuồng của Khải Duy, cú đẩy cuối cùng khiến cô ngã mạnh xuống sàn. tay ôm lấy bụng đau đớn đến mức không thể nói thành lời căn phòng rơi vào im lặng khải duy đứng đó thở hổn hển đôi mắt kinh hoàng nhìn thân thể nhỏ bé của lệ thu cuộn tròn trên sàn nhà một vệt máu từ từ loang ra trên váy cô nhuộm đỏ sàn gỗ bóng loáng cô cô không sao chứ khải duy lắp bắp một chút tỉnh táo quay lại trong ánh mắt anh nhưng đã quá muộn lệ thu với cơ thể đầy những vết bầm tím và đau đớn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, không còn sự quyến luyến, không còn những lời ngọt ngào xả dối. giọng cô khàn đặc nhưng sắc nhọn như lưỡi dao. Anh sẽ phải trả giá cho tất cả. Cô gượng dậy, tay run rẩy lấy điện thoại. Tôi sẽ báo cảnh sát, anh sẽ không thoát được đâu, Khải Duy. Khải Duy vẫn trong cơn cuồng nộ, không nhận ra mức độ nghiêm trọng của những gì mình đã làm. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngoài cửa. anh nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy đôi mắt anh dần trở nên hoảng loạn cô báo cảnh sát sao cô nghĩ cô có thể hủy hoại tôi thêm lần nữa sao anh gào lên nhưng không thể ngăn những bước chân dồn dập tiến vào căn hộ cảnh sát xông vào còng tay anh một cách dứt khoát khải duy vùng vẫy nhưng lực lượng an ninh không cho anh cơ hội phản kháng khi bị kéo ra ngoài anh ngoái lại nhìn lệ thu người đang ngồi tựa vào tường đôi mắt đầy căm hận Cô sẽ phải hối hận Cô sẽ phải trả giá cho tất cả chuyện này Nhưng Lệ Thu chỉ cười nhạt Khải duy Trò chơi của anh kết thúc rồi Khi thấy con trai mình bị cảnh sát dẫn đi Bà Hạnh lao tới nước mắt giàn giụa. Các người làm gì con tôi Nó là con trai tôi Thả nó ra ngay Nhưng cảnh sát không để ý đến bà Bà quay sang nhìn Lệ Thu Lúc này đang được nhân viên y tế dìu ra Bà hét lên giọng run rẩy Vì tức giận Cô làm gì con tôi? Cô là đồ đàn bà độc ác. Tại sao cô hại con trai tôi ra nông nỗi này? Lệ thu dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà Hạnh. Tôi chỉ trả lại những gì mà anh ta đáng nhận. Còn bà, bà nên tự hỏi mình đã làm gì để biến con trai bà thành một kẻ như thế. Những lời nói của cô như một cú tát vào lòng tự trọng của bà Hạnh. Bà lao tới định túm lấy tóc lệ thu, nhưng nhân viên y tế nhanh chóng ngăn lại. Cô là đồ đàn bà hư hỏng. Cô sẽ bị quả báo. Bà Hạnh gào lên giọng lạc đi trong sự tức giận và tuyệt vọng. Khi bị đẩy lên xe cảnh sát Khải Duy cúi đầu ánh mắt trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó anh nhận ra rằng mình đã mất tất cả sự nghiệp danh tiếng và cả gia đình. Bên ngoài cửa sổ xe bà Hạnh vẫn chạy theo gào khóc trong vô vọng. Duy mẹ sẽ làm mọi cách để cứu con. Đừng lo con trai của mẹ. Nhưng tất cả Chỉ còn là âm thanh xa xăm trong đầu anh Khải Duy nhắm mắt Để mặc dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt Anh biết rằng không ai có thể cứu được anh nữa Không phải mẹ anh Không phải bất kỳ ai Anh đã tự tay đẩy cuộc đời mình xuống vực thẳm Căn phòng giam lạnh lẽo bao trùm lấy Khải Duy Mỗi ngày trôi qua giống như một vòng lặp vô tận Ánh sáng nhạt nhòa qua song sát Tiếng bước chân nặng nề của cai ngục và sự im lặng chết chóc bao trùm anh ngồi thu mình trên chiếc giường sắt nhỏ ánh mắt đở đẫn nhìn lên trần nhà không còn sự kiêu ngạo không còn những kế hoạch tham vọng chỉ còn lại sự trống rỗng và hối hận những ngày trong tù là thời gian để khải suy đối mặt với chính mình anh nhớ lại những gì mình đã có một gia đình yên ấm một người vợ từng yêu thương anh hết lòng và một cô con gái bé nhỏ với nụ cười tươi như ánh nắng. Mình đã làm gì? Tại sao mình lại tự tay phá hủy tất cả? Những hình ảnh về Minh Ánh và bé Bảo mi cứ hiện lên trong đầu anh. Từng kỷ niệm nhỏ nhặt mà trước đây anh chẳng buồn để ý, giờ lại trở thành nguồn an ủi hiếm hoi trong cuộc sống cô độc. Một đêm khi không thể chịu đựng được, được sự giày vò của lương tâm, Khải Duy ngồi xuống bàn nhỏ trong phòng giam, anh lấy bút và một tờ giấy trắng bàn tay run rẩy bắt đầu viết gửi minh ánh và con gái bảo mi của ba anh biết rằng có lẽ em không muốn nhận được lá thư này nhưng xin em hãy đọc đến cuối anh đã làm sai quá nhiều anh đã phá hủy gia đình của chúng ta làm tổn thương em và bảo mi anh không xứng đáng nhận được sự tha thứ nào từ em anh chỉ mong em cho anh một cơ hội để sửa sai Ít nhất là trong vai trò một người cha Anh muốn được gặp con Muốn nói với con rằng Ba yêu con Dù trước đây ba đã không làm tròn trách nhiệm Nếu em có thể Xin hãy đưa con đến thăm anh Đây là điều cuối cùng anh cầu xin em Cảm ơn em đã đọc những dòng này Khải Duy Gấp lá thư lại Khải Duy đặt tay lên ngực Nơi trái tim anh đập mạnh mẽ hơn Sau khi viết xong Anh hy vọng dù chỉ là mong manh Rằng Minh Ánh sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu này. Khi nhận được lá thư, Minh Ánh đã im lặng rất lâu. Cô đọc đi đọc lại từng dòng, cảm nhận sự hối lỗi trong từng câu chữ. Nhưng điều khiến cô quyết định đưa bé Bảo mi đến thăm anh, không phải là sự thương hại, mà là vì con gái. Con cần biết cha mình, dù ông ấy đã phạm phải sai lầm gì, cô nghĩ. ngày hôm đó minh ánh dắt tay bé bảo mi bước vào trại giam cô giờ đây là một người phụ nữ hoàn toàn khác mái tóc buông nhẹ khuôn mặt rạng rỡ đôi mắt toát lên sự tự tin bộ váy công sở thanh lịch tôn lên vóc sáng gọn gàng khiến cô trông như một quý cô thành đạt khải duy nhìn thấy cô từ xa lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả anh nhận ra rằng người phụ nữ trước mặt anh Không còn là minh ánh mà anh từng xem thường Cô đã vượt qua tất cả Những tổn thương anh gây ra Và giờ đây cô tỏa sáng Theo cách riêng của mình Ba Giọng nói nhỏ của bé Bảo My Kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ Cô bé bước tới gần Ánh mắt lấp lánh sự ngây thơ Khải Duy nhìn con mình qua tấm kính Đôi mắt đỏ hoe Bảo My ba xin lỗi Ba xin lỗi vì đã không ở bên con Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt cũng dần sơi lệ. Ba đừng buồn nữa, con với mẹ vẫn khỏe. Mẹ nói ba yêu con mà, đúng không? Đúng đúng, ba yêu con, con gái của ba. Giọng anh nghẹn lại, không thể nói thêm gì nữa. Khi bé bảo mi ngồi chơi với vài món đồ nhỏ mà cô bé mang theo, Khải Duy và Minh Ánh có cơ hội nói chuyện. Cảm ơn em đã đưa con đến đây. Khải Duy nói giọng khàn đặc. Anh không đáng được điều này. Duy, tôi không làm điều này vì anh. Tôi làm vì Bảo My. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng thăm non mẹ anh, cho dù bà có không thích tôi. Khải Duy gật đầu, lòng tràn ngập sự biết ơn. Anh ngập ngừng rồi nói. Em đã thay đổi nhiều, em mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn. Tôi chưa bao giờ nhận ra em tuyệt vời thế nào khi chúng ta còn ở bên nhau. Giờ thì tôi đã mất tất cả. Minh Ánh nhìn anh Ánh mắt không còn giận dữ hay trách móc Chỉ có sự bình thản Duy anh không mất tất cả đâu Sau khi anh ra tù Làm lại từ đầu cũng không muộn Sau khi rời khỏi trại giam Minh Ánh cảm thấy Lòng mình nhẹ nhõm hơn Những bước chân cô đưa bé Bảo Mi trở về nhà như nhẹ bẫng Từng nhịp thở dường như sâu hơn Đối diện với quá khứ Gặp lại Khải Duy trong hoàn cảnh ấy Cô nhận ra rằng Những nỗi đau đã qua không còn sức mạnh Để kìm hãm cô nữa Con có vui không Khi gặp ba hôm nay Cô hỏi tay nhẹ nhàng Vuốt tóc bé Bảo My Khi hai mẹ con ngồi trên ghế sofa Bảo My gật đầu Đôi mắt sáng lấp lánh Ba nói ba yêu con Mẹ con muốn ba mau ra Để chơi với con nữa Minh Ánh khẽ mỉm cười Nhưng không nói gì thêm Cô biết đối với con gái Mối quan hệ với cha là một phần không thể thiếu và cô sẽ không cản trở điều đó. Thời gian trôi qua, Minh Ánh tiếp tục tập trung vào sự nghiệp và bé Bảo My. Công việc kinh doanh quần áo mà cô hợp tác với Xuân Trang ngày càng phát triển. Cô đã biến đau thương thành động lực để vươn lên. Để xây dựng một cuộc sống mà cô và con gái xứng đáng có được. Một buổi chiều khi Minh Ánh đang bận rộn kiểm tra đơn hàng, Điện thoại của cô reo lên Hoàng Nam đứng ở đầu dây bên kia Giọng nói trầm ấm quen thuộc Anh đang ở trước cửa Em có thời gian không Anh mang chút đồ ăn cho hai mẹ con Minh Ánh nhìn đồng hồ Ngập ngừng một chút rồi bảo Anh chờ một xíu Em vừa xong việc Hoàng Nam xuất hiện với một túi đồ ăn Và nụ cười hiền hậu Anh rất vui vì cuối cùng Minh Ánh Cũng đã cho anh một cơ hội Để tiến đến bên cô Bé bảo mi reo lên khi nhìn thấy anh, nhanh chóng chạy đến ôm lấy chân anh. Chú Nam, chú lại mang đồ ngon đến hả? Đúng vậy, nhưng hôm nay chú còn mang món đặc biệt cho mẹ con nữa. Hoàng Nam nói cúi xuống xoa đầu cô bé. Minh Ánh bật cười đón lấy túi đồ từ tay anh. Anh chiều con bé quá rồi, Nam. Sau bữa ăn tối khi bé bảo mi đã ngủ, Minh Ánh và Hoàng Nam ngồi trên ban công nhìn ngắm thành phố về đêm. Ánh Hoàng Nam chậm sãi lên tiếng Ánh mắt anh ánh lên sự nghiêm túc Anh biết em đã trải qua rất nhiều điều khó khăn Và anh không muốn thúc ép em Nhưng anh cần nói với em một điều Cô nhìn anh khẽ nghiêng đầu chờ đợi Anh rất thích em Và nếu em sẵn sàng Anh muốn được ở bên em Không chỉ là một người bạn Anh nói Giọng trầm ấm nhưng chân thành Em không cần phải trả lời anh ngay Anh chỉ muốn em biết anh sẽ chờ, đến khi nào em sẵn sàng. Những lời nói của anh khiến trái tim cô rung động, từng khoảnh khắc Hoàng Nam ở bên, từng cử chỉ ân cần và ánh mắt dịu dàng của anh, tất cả dường như tạo nên một bức tranh mới trong cuộc sống của cô. Nam Cô nói giọng khẽ run, em không dám hứa mọi thứ sẽ dễ dàng, nhưng em sẽ cố gắng vì anh và vì chúng ta. nghe những lời ấy hoàng nam không kiềm chế được nữa anh nhích đến gần nhẹ nhàng nâng cằm cô lên trong ánh sáng dịu dàng của màn đêm anh cúi xuống và hôn cô đó là một nụ hôn nồng nàn trái bỏng không chỉ là sự khát khao của tình yêu mà còn là sự trân trọng sự hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp minh ánh ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi cô nhắm mắt Cảm nhận được sự ấm áp và chân thành Mà Hoàng Nam mang đến Đây là lần đầu tiên Sau những tổn thương Cô trao phép bản thân cảm nhận hạnh phúc thật sự Khi nụ hôn kết thúc Cả hai nhìn nhau Không cần nói thêm lời nào Ánh mắt họ đã nói lên tất cả Một sự đồng điệu Một lời hứa sẽ cùng nhau vượt qua Mọi khó khăn phía trước Đêm hôm đó Minh Ánh ôm bé bảo mi vào lòng Lòng cô tràn ngập sự bình yên Cô biết rằng mình đã tìm thấy một người sẵn sàng chờ đợi và yêu thương mình, không chỉ vì cô mà còn vì con gái cô. Một năm sau, cuộc sống của Minh Ánh đã thay đổi hoàn toàn. Cô không chỉ trở thành một người phụ nữ tự tin và độc lập, mà còn tìm thấy sự cân bằng trong việc làm mẹ và phát triển sự nghiệp. Mỗi ngày trôi qua, cô đều cảm nhận được niềm hạnh phúc giản đơn từ những điều nhỏ bé xung quanh. Từ nụ cười của bé Bảo Mi Sự ủng hộ dịu dàng từ Hoàng Nam Và cả sự bình yên Mà cô đã phải đấu tranh rất nhiều Để giành lại Dù vậy Minh Ánh vẫn không quên lời hứa Với Khải Huy Dù không còn là con dâu của bà Cô vẫn đều đặn đưa Bảo mi đến thăm bà nội Ban đầu bà Hạnh Vẫn giữ thái độ lạnh nhạt Nhưng theo thời gian bà bắt đầu thay đổi Mỗi lần nhìn thấy Bảo mi Ánh mắt bà dịu đi Không còn sự gay gắt như trước, dù bà không bao giờ nói những lời ngọt ngào, nhưng Minh Ánh có thể cảm nhận được sự hối lỗi thầm lặng qua những câu nói nhỏ nhẹ hơn, qua cách bà luôn chuẩn bị sẵn những món ăn mà bé mi thích mỗi lần cô bé đến thăm. Một ngày khi đưa Bảo Mi về nhà bà nội, bà Hạnh bất ngờ cầm tay Minh Ánh, giọng nói hơi lúng túng, cảm ơn con. Minh Ánh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Bảo My vẫn là cháu nội của cô Và con sẽ luôn làm điều tốt nhất cho con bé Dù không nói thêm lời nào Nhưng bà Hạnh quay đi Ánh mắt thoáng chút xúc động Minh Ánh biết rằng dù không nói ra Bà đã học cách chấp nhận và thay đổi Không lâu sau đó Minh Ánh quyết định cùng Hoàng Nam Về ra mắt gia đình anh Đây là một bước đi lớn với cả hai Và cô không khỏi lo lắng Khi nghĩ đến những phản đối Mà gia đình anh từng có với cô Tuy nhiên mọi thứ không diễn ra Như cô tưởng tượng Khi Minh Ánh bước vào nhà Hoàng Nam Cô cảm nhận được bầu không khí hòa nhã hơn rất nhiều Ba mẹ và em gái Hoàng Nam Dù vẫn giữ nét trầm tĩnh Nhưng không còn ánh mắt giỏ xét như trước Họ dường như nhận ra rằng Minh Ánh đã mang lại sự thay đổi tích cực Cho Hoàng Nam Một sự trưởng thành và niềm vui Mà họ chưa từng thấy ở anh trước đây Trong bữa tối, mẹ Hoàng Nam nhẹ nhàng nói Ánh, bác xin lỗi nếu trước đây từng có những lời không hay về con Nhưng nhìn Nam bây giờ, bác hiểu rằng con đã giúp nó rất nhiều Minh Ánh xúc động, nhưng vẫn giữ thái độ khiêm tốn Bác quá lời rồi ạ, con chỉ mong được ủng hộ Để chăm sóc tốt cho bé Bảo My và đồng hành cùng anh Nam Ba Hoàng Nam cũng gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tán thành Nếu con đã khiến nó trở thành một người tốt hơn, gia đình này không còn lý do gì để phản đối. Sau buổi tối hôm đó, Minh Ánh cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lòng. Cô biết rằng cuối cùng cô đã không còn phải chiến đấu một mình nữa. Khi về đến nhà, tay cô khẽ xiết lấy tay Hoàng Nam trước khi anh rời đi làm ca đêm. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. Cô nói ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. Hoàng Nam cười đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Anh mới là người phải cảm ơn em. Ánh, em đã khiến anh tin rằng hạnh phúc thật sự là điều có thể chạm tới. Đêm đó khi đang làm việc Xuân Trang bất ngờ mang điện thoại đến trước mặt cô. Anh ơi, mày phải xem cái này. Hình như là con nhỏ Lệ Thu này. Trên màn hình là một đoạn clip đang lan truyền trên mạng. Trong đó Lệ Thu bị một người phụ nữ túm tóc giữa đường. miệng hét lên những lời chỉ trích Cô dám phá hoại gia đình tôi à? Đồ đàn bà chơi chẽn, đồ giật chồng Mặc dù có chút bất ngờ nhưng Minh Ánh chỉ mỉm cười Không phải vì cô hả hê trước sự thất bại của Lệ Thu mà vì cô nhận ra rằng những người như Lệ Thu sớm muộn gì cũng tự trước lấy hậu quả từ những hành động của mình Xuân Tràng nhún vai cười khẩy Đúng là gieo gió gặt bão mà Mày không định nói gì à? Nói gì nữa bây giờ Đó là nhân quả mà thôi Minh Ánh lắc đầu đặt điện thoại xuống Cô ta không còn quan trọng với mình nữa Giờ mình chỉ tập trung vào những điều Khiến mình hạnh phúc thôi Khi màn đêm buông xuống Minh Ánh ngồi bên cửa sổ Ánh mắt nhìn xa xăm ra bầu trời đầy sao Điện thoại cô rung lên Là một tin nhắn từ Hoàng Nam Anh nhớ em Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô Trái tim cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết minh ánh nhắn lại một dòng ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa em cũng nhớ anh đêm ấy dưới bầu trời đầy sao minh ánh cảm nhận được rằng cô đã tìm thấy điều mà cô từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có lại một tình yêu chân thành một gia đình hạnh phúc và một tương lai tươi sáng các bạn thân mến